chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là cố nhân đến từ phong hải quận phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cô nàng nê hồ ly uh, người câu dẫn hứa thanh thực ra thì là người em trong cái uh, nhật nguyệt tinh ba vị thượng thần thì cô này cũng muốn dự phần vào cái việc cắn nuốt xích mẫu và như thế nó có thể làm cho kế hoạch của bọn người hứa thanh cũng như là thế tử diễn ra càng thêm thuận lợi nhưng mà phần này thì bọn họ sẽ được nấu à, sẽ được ăn những cái món ăn do linh nhi nấu chúng ta đến ngay với chương của ngày hôm nay ngay cả thế tử cũng đều đưa mắt nhìn về phía phòng bếp và khẽ gật đầu không ngờ tiểu nha đầu này nấu ăn còn có một tay như vậy đúng rồi qua mấy ngày nữa lão phù cũng phải ra ngoài một chuyến Lần này ngươi trở về coi như là kịp thời. Còn nữa, đưa Ngọc Giản khống chế đám gà con lần trước cho ta. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu với thái độ rất nghiêm túc, sau đó đưa Ngọc Giản khống chế đám gà con cho Thế Tử. Thế Tử tiếp nhận, quẹt một cái lên trên rồi trả lại cho Hứa Thanh. Ngọc Giản này ngoại trừ có thể khống chế đám gà con ở hậu viện, còn có cấm chế của Mặc Quy cùng với U Tinh, người cần nhắc mà làm. U Tinh ở bên cạnh nghe vậy, mặt đen lại như cái đít nổi nhưng không nói một lời. Ngứa thanh cất kỹ ngọc giản, hắn biết rõ đây là thế tử, không yên tâm về sự an nguy của tiệm thuốc trong khoảng thời gian lão rời đi, cho nên đã lưu lại chuẩn bị ở phía sau. Đã có ngọc giản này thì trên cơ bản có thể đảm bảo tiệm thuốc trong khoảng thời gian này chắc chắn là không có vấn đề gì đáng ngại. Tiền bối, lần này xuất hành có liên quan với cửu ra ra sao? Ngứa thanh suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu. Thế tử gật đầu, đã không sai biệt lắm, có thể cởi bỏ phong ấn giúp y. Lần này thì ngươi không cần tham dự, chúng ta tự mình là có thể giải quyết. Đang nói thì Linh Nhi liền hào hứng bừng bừng, bưng hai món đồ ăn từ trong phòng bếp bước ra, đặt ở trên bàn, sau đó lại chạy vào phòng bếp, tới tới lùi lùi mấy lần, làm ta tới tận tám món ăn. Mà trù nghệ của Linh Nhi rõ ràng là đã có sự tiến bộ, thoạt nhìn màu sắc và hương vị của cả tám món đều rất đầy đủ, làm hứa thanh có chút kinh ngạc. Thế tử ra ra, hứa thành ca ca, u tinh tỷ tỷ ca người mong nói nếm thử đi. bận rộn một hồi linh nhi vẻ mặt đầy chờ mong đứng bên cạnh gọi mọi người tới dùng cơm ninh viêm và ngô kiếm vu không được mời mà vẫn tới ngồi xuống một bên u tinh cũng thả công việc trong tay xuống đưa mắt nhìn thức ăn gật đầu mà cười thế tử cũng tương tự chờ mong kẹp lên một món để vào trong miệng ánh mắt chậm rãi híp lại sau đó liếc mắt nhìn hứa thanh một cái thật sâu khẽ gật đầu không tệ u tinh cùng đám người ninh viêm cũng nhanh chóng gấp thức ăn riêng phần mình cho vào miệng sau đó Ngô Kiếm Vu trợn mắt thật to, sắc mặt của Ninh Viêm thì đỏ lên, còn U Tinh thì trầm mặc, toàn bộ đều nhìn về phía Hứa Thanh. vào lúc Linh Nhi có chút khẩn trương, Hứa Thanh cũng ăn vài miếng, thân sắc như thường chuyển ra lời nói, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Ninh Viêm dùng sức nuốt xuống nặn ra một nụ cười, ăn ngon. Ngô Kiếm Vu theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn Hứa Thanh một chút lại nhìn thế tử một cái, vẫn gấp thêm chút đồ ăn. về phần U Tinh thì ả lặng lẽ ăn từ từ. Cứ như vậy một bàn thức ăn rất nhanh đã được mọi người ăn cho không còn một mảnh, khiến cho đáy lòng của Linh Nhi vô cùng thỏa mãn. Nàng cảm thấy tài nấu nướng của mình lại tiến bộ, thiên phú chủ ngại rõ ràng là vượt qua cả, thiên phú tu hành. Về sau, có thể mở một tiệm bán cơm. Trong đầu Linh Nhi mặc sức tưởng tượng. Thời gian trôi qua, ba ngày trôi qua trong khoảnh khắc, thế tử thì đã rời đi, mà trong ngày trước khi rời đi, Thiên Nam Tử của Nghịch Nguyệt Điện cũng tới để từ biệt. Chiến tranh ở bên ngoài đã đến trình độ cực kỳ gây cấn. Nhiều thế lực của Nghịch Nguyệt Điện liên tiếp bại lui. Trong đó đại quân của Nhị Điện Chủ càng lâm vào nguy cơ, thương vong thảm trọng. Việc này khiến Tứ Điện Chủ Thiên Nam Tử đã chuẩn bị dẫn người ra ngoài tiếp viện cho Nhị Điện Chủ. Dù là trong khổ xanh sơn mạch thì tương đối an toàn, nhưng Thiên Nam Tử không có cách nào ngồi im để nhìn cả thế giới bên ngoài thê thảm. Ta là Tứ Điện Chủ của Nghịch nguyệt điện. Ta có tín điều và trách nhiệm của ta, đó là phản kháng lại hồng nguyệt, thủ hộ gia viên. Việc này, dù không thể, nhưng ta cũng không muốn né tránh trách nhiệm. Vào thời điểm này luôn phải có người đứng ra, mà cái bộ xương già của ta có chết cũng không có gì hối tiếc. Nếu như ta không về được, ta sẽ toái diệt linh hồn, cộng tồn cùng với nghịch nguyệt điện. Lúc thiên nam tử nói ra lời đó, trong thần sắc mang theo vẻ kiên quyết, trên khuôn mặt tàng thường cũng lộ ra một sự thản nhiên khi đối mặt với tử vong. Sau khi từ biệt, hoa hứa thanh nhìn theo bóng lưng của lão rời đi, trong lúc mơ hồ, thân ảnh của lão cung chủ chấp kiếm cung là một lần nữa hiện lên trong lòng hắn. Bọn họ đều là cùng một loại người. Hồng Nguyệt cũng càng lúc càng tới gần hơn, màu sắc của bầu trời ngày càng đậm, toàn bộ tế Nguyệt Đại Vực đều là một màu huyết sắc đậm đặc, nhất là tới gần bên cạnh, cái bờ của tự âm Trường Hà thì lại càng là như vậy. Thả mắt nhìn tới, Trường Hà vốn đã là màu huyết sắc, bây giờ càng đỏ đến cực hạn. Mùi máu tươi và vị hư thối nồng nặc đến tận cùng. Trong khoảng thời gian này, hầu như rất ít xuất hiện những con thuyền tới từ ngoại vực. Dù sao tu sĩ thương buôn ở bên ngoài tới đây cũng đều hiểu một điều, đó là cái khu vườn chăn nuôi Tế Nguyệt này đã sắp bị thần linh thu hoạch. Nhưng mà giờ phút này trên trường hà đầy dẫy những gợn sóng, lại có một con thuyền rách nát dần dần xuất hiện ở phía xa. Phương hướng mà nó đi tới chính là tới từ phía Thánh Lan Đại Vực. Không lâu sau con thuyền càng lúc càng rõ ràng, có thể thấy bên trên có rất nhiều chỗ chấp vá và kết nối đóng tạm, hình như tùy thời có thể tan vỡ, nó đang lướt nhanh tới bên bờ, một đường phá vỡ mặt sông, lùng lay lắc lư, rốt cuộc cũng cập được vào bờ. Một thân ảnh từ bên trong nhanh chóng lao ra, khoảnh khắc bước lên bờ sông huyết sắc thì con thuyền kia liền không cách nào chống đỡ nữa, ầm ầm sụp đổ, rồi chìm nghỉm xuống nước sông. Thân ảnh ấy liền quay đầu đưa mắt nhìn, thở dài một hơi, sau đó lại hung hăng rậm chân một cái. Tiểu tặc này, bắt cóc Linh Nhi nhà ta, thời gian dài như vậy cũng không trở lại, thì ra là cái địa phương mà chim không thèm ỉa này. Linh Nhi nhà ta, nhất định là ăn không no, ngủ không ngon, đói khổ lạnh lẽo, mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng với hắn, thời thời khắc khắc đều gặp phải nguy cơ sinh tử. Nó không chừng bây giờ đang bị người ta đuổi giết, Ngay cả một người bảo hộ ở bên cạnh cũng không có, kêu trời không thấu, kêu đất bó tay. Cái tên hứa tiểu tặc, da dầu má phấn kia, nhìn qua liền biết là không đáng tin rồi. Tiểu tặc, ngươi cứ chờ đó cho ta, lão tử sẽ đi tìm ngươi. Ánh mặt trời màu đỏ chiếu vào trên thân ảnh ấy, hiển lộ ra vẻ tang thương. Người này chính là lão đầu ở khách sạn trên đường bản tuyền kết thời còn ở thất huyết đồng. sau khi thầm mắng một hồi lão đầu hiện ra vẻ mỏi mệt ngẩng đầu nhìn qua thiên địa xa xa thở dài một tiếng nhưng mà vực lớn như thế này ta biết đi đâu mà tìm đây bên cạnh từ âm trường hà lão đầu ở khách sạn trên đường bản tuyền đa từ phong hải quận vạn dặm xa xôi treo đeo lội suối trải qua trăm cai ngàn đắng một đường phong trần mệt mỏi mới đến được nơi này mà linh nhi ăn không đủ ngủ không no đói khổ lạnh lẽo trong miệng hắn. Giờ phút này đang vui vẻ khoanh chân ngồi sau nhà của tiệm thuốc. Những ngày này nàng trải qua cuộc sống vô ưu vô lo cùng với các lão già già và nãi nãi. Bọn họ cũng có nhận thức với sự nhu thuận và khéo miệng của nàng. Hơn nữa có quan hệ cùng với Hứa Thanh khiến cho nàng giống như một tiểu công chúa vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mập lên một vòng, Thoạt nhìn có phần tròn ung ục và đáng yêu. Trước mắt nàng đang cầm cốt đan mà Hứa Thanh đưa. Cốt đan này. Có thể được nê hổ ly lưu trữ lại thì tự nhiên không phải phàm vật, nhất định là do đại năng cổ linh tộc nào đó biến thành. Có lẽ đối với tộc quần khác thì ý nghĩa không lớn, nhưng đối với cổ linh tộc mà nói thì đây lại là chí bảo, nhất là đối với Linh Nhi. Nàng có vận khí của cổ linh tộc gia trì, trong thời gian ngắn không cần phải cân nhắc tới việc huyết mạch bị nguyền rủa cho nên hấp thu lực lượng của cốt đan này không hề có hạn chế ngoài định mức. Mức cực hạn của bản thân nàng chính là điểm cực hạn của sự hấp thu, còn có hứa thanh ở một bên hộ pháp thì lại càng không chút sơ hở. Vì vậy rất nhanh theo nàng vận chuyển tu vi, cốt đan dần bị hòa tan và biến thành từng sợi xương mù màu bạc tràn vào trong mắt mũi miệng của Linh Nhi rồi lan tỏa tới khắp toàn thân, đồng thời tu vi của nàng bỗng nhiên chấn động tăng lên. Lúc vừa mới đến tế nguyệt đại vực cùng với hứa thanh, tu vi của Linh Nhi mới là trúc cơ, chứ bất quá còn chưa ổn định. Sau khi trải qua một loạt sự tình thì bây giờ đã được củng cố rất vững chắc. mà cách thức và hệ thống tu luyện của cổ linh tộc thì hoàn toàn khác biệt những tộc quần khác hình như không cần phải trải qua quá trình mở pháp khiếu hay mệnh hỏa gì sất bây giờ trong quá trình hấp thu cốt đan ký tức trên người linh nhi đã tăng gần tới kim đan một màn này khiến hứa thanh cảm thấy rất kỳ dị cùng loại với độc đan là dạng phương pháp tu hành thời cổ không giống hiện nay hứa thanh thì thào trong đáy lòng độc đan mở ra từ hộp nguyện vọng sau khi dung nhập vào trong cơ thể cũng giống như thế này Chẳng qua bởi vì lúc trước cửa thành không có đồng nguyên với độc đan cho nên hắn lựa chọn dung nhập nó vào thiên cung, lấy phương pháp gián tiếp để nắm quyền nó sơ bộ. Nhưng mà Linh Nhi thì không giống. Theo sương mù màu bạc toàn bộ tràn vào cơ thể Linh Nhi, cốt đan trong tay nàng cũng tan biến đi. Lúc xuất hiện dường như đã thình lình trở thành nội đan trong cơ thể nàng. Lực lượng huyết mạch lập tức âm mầm bộc phát trên người Linh Nhi, khí huyết cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được là sau lưng Linh Nhi huyễn hóa ra một nữ chiến thần mặc áo giáp. Nữ chiến thần này có thân thể cao gầy, xinh đẹp tuyệt mỹ không nhiễm bụi trần, toàn thân còn tràn ra ý sát phạt đặc biệt rõ ràng, cầm trong tay một cây trường thương, có thể thấy được cả long xà vờn quanh bốn phía, khí thế cường quyết gào thét phóng lên tận trời. Đây mới là chân thân của cổ linh tộc. tộc này thì lúc nhỏ sẽ là một con rắn trưởng thành thì hóa thành hình người sau khi huyết mạch tại thành sẽ có thiên long cộng sinh long xả hộ thân chiến thể động trời yêu trong mắt hứa thành lộ ra kỳ mang hắn đã nhìn ra phương thức tu hành của linh nhi tương tự một chút với hung thú là luyện nội đan của bản thân nâng cấp huyết mạch làm chủ yếu Còn lần đột phá này đối với Linh Nhi, thực sự mà nói thì có ý nghĩa rất trọng đại, cho nên không cách nào hoàn thành trong thời gian ngắn, cần một chút thời gian để uẩn dưỡng. Vì vậy Linh Nhi rất nhanh liền đắm chìm trong tu hành, hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào cánh tay của Hứa Thanh trở thành ấn ký. Hứa Thanh thông qua ấn ký này có thể cảm thụ rõ ràng trạng thái của Linh Nhi. Sau khi phát hiện nàng không có gì đáng ngại, hắn liền dò xét nguyên anh của mình một chút. Phải nhanh chóng tăng những nguyên anh khác ngoại trừ tử nguyệt đều đạt tới trình độ là thu hút được ngũ kiếp. Từ đó thì sau khi trải qua lần mệnh kiếp thứ năm, ta chính là nguyên anh đại viên mãn. Còn có bên chỗ đại sư Huynh cũng phải qua đưa quả thận cho y. Nghĩ tới đây hứa thanh lấy ra tấm gương bước vào cung điện trí cao trong nghịch nguyệt điện, dung nhập vào tượng thần. Trong chớp mắt mở mắt ra, hắn liền nghe được tiếng của đội trưởng hô hoán. Tiểu thanh, ta cảm nhận được quả thận của mình rồi. nó đang ở ngay chỗ người đúng không tiểu sư đại ngươi nhất định đã bỏ ra đại đại giới vô cùng đau đớn thê thảm vì ta tất nhiên đại sư huynh sẽ không quên chuyện này ở trên cửa chính đội trưởng huyễn hóa ra tiểu đồ đằng gương mặt lộ ra vẻ kích động hứa thanh nhìn đội trưởng một cái hất tay hất ra một quả thận màu vàng bay thẳng đến cái đồ đằng nháy mắt dung nhập vào trong đồ đằng rất nhanh chuyển ra âm thanh khoan khoái dễ chịu của đội trưởng rốt cuộc ta đã trở thành nam nhân nguyên vẹn một lần nữa tiểu sư đệ lần này hết thảy chuẩn bị của chúng ta đều vẫn còn ổn chỉ còn kém đẩy cái cửa này ra yên tâm ta và ngươi nội ứng ngoại hợp cộng thêm máu của những con thần nghiệt kia chúng ta rất nhanh liền có thể phá vỡ nó tinh thần của đội trưởng vô cùng phấn chấn nội tâm tràn đầy kích động hiển nhiên lấy được quả thận trở lại khiến cho niềm tin của đội trưởng cũng phóng đại đúng rồi tiểu sư đệ nê hổ ly kia có thân phận gì ngươi có manh mối gì không ngứa thanh gật đầu là tình viêm thượng thần Ánh mắt của đội trưởng ngưng tụ lại, hứa thanh không nhanh không chậm nói lại sự tình một lần với đội trưởng, bao gồm cả nơi cuối cùng nê hổ ly đi tới, cùng với việc chỗ đó bây giờ có thêm một cánh cửa bùn. Đội trưởng nghe xong như có điều suy nghĩ, thì ra là vị này ta chưa gặp qua, nhưng mà tiểu sư đệ dựa theo miêu tả của ngươi, vì thượng thần gọi cảm quyến rũ đó hẳn là không có hảo ý. Đội trưởng liếm môi trầm thấp mở miệng, tiểu sư đệ, ngươi đã làm đủ nhiều về đại sư huynh rồi. Ta không đành lòng để ngươi tiếp tục nữa. Như vậy đi, ngươi quay lại giới thiệu cho ta con hàng lẳng lơ, à không, là vị thượng thần này, để cho ta tới trả giá cho. Cứ hàng ngon là được. Đội trưởng ngữ khí trịnh trọng, một bộ dạng là vì sư đệ nhà mình mà cái gì cũng có thể bỏ ra. Tinh viêm thượng thần kia không phải là thích nguyên dương sao, để ta tới cho. Loại sự tình như thế này, ta thân là đại sư huynh, vô luận là xuất phát từ nghĩa tình hay là đạo nghĩa thì đều đáng là việc để ta phải làm. Để ta tới trả giá, ta dâng nguyên dương của mình cho vị thượng thần đó. Đội trưởng ngữ khí bi phẫn trong thần sắc càng mang theo vẻ kiên quyết. Cảm ơn Đại sư Huynh, ta đã từng giới thiệu rồi, nhưng mà thần chê ngươi xấu. Hứa Thành bất đắc dĩ, thật ra cái này thì cũng là một trong các kế hoạch nguyên bản của hắn. Bây giờ hắn nói ra câu này đội trưởng lên sững sờ và vẻ do dự nhìn hứa Thanh. Y có chút không rõ những lời này của hứa thanh là sau khi nghe dụng ý của mình thì đưa ra phản bác hay là thật sự đúng là như thế. Nhưng vô luận thế nào, tuy nhờ một vị thượng thần sẽ khiến cho đại sự trong tương lai càng thêm biến số, nhưng cuối cùng cũng là gia tăng khả năng thành công, cho nên đội trưởng ho khan một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa. Trong cuộc sống những ngày tiếp theo, hứa thanh ngoại trừ mỗi ngày tu luyện chính là đưa tới máu thần tử mới. Trong ngoài gia chỉ cùng với đội trưởng khiến cho cánh cửa lớn của tòa cung điện cao nhất này cứ nổ vang và ngày càng chấn động. Đồ đằng xích mẫu bên trên cũng bắt đầu bị thiêu đốt, mắt thường có thể thấy nó dần trở nên mơ hồ. Cứ tiếp tục như vậy thì ngay phá giải đã không còn xa. Nhưng đối với tu sĩ nghịch nguyệt điện một nói thì bọn họ đã tạo thành thói quen với việc cung điện cao nhất mỗi ngày đều chấn động, cũng không có quá nhiều tâm tình chú ý nữa. Thực sự là trong khoảng thời gian này do ngôi sao xích mẫu tới gần theo hồng nguyệt thần điện thu lưới mà quân phản kháng trên toàn bộ tế nguyệt đại vực tràn đầy nguy cơ mà kịch biến cũng xuất hiện trong hơn 10 ngày sau nhị điện chủ của nghịch nguyệt điện chết trận đối với khắp cả nghịch nguyệt điện mà nói thì cái chết của y không thể nghi ngờ là một cú đả kích khổng lồ trận chiến ấy máu chảy thành sông tử thương vô số khiến cho vô tận rên rỉ đồng thời cũng làm cho nhân tân kiên định trở nên bị dao động Tiếp theo là tứ điện chủ Thiên Nam Tử tới trợ giúp nhưng cũng bị trọng thương, vô lực thay đổi thế cục, chỉ có thể dẫn theo những thế lực còn sót lại của song phương, tàn tác mà rời đi. Mà không đợi cho nhân tâm của nghịch nguyệt điện khôi phục lại từ trận kịch chiến đó, thì một trận đại sự kiện còn oanh động hơn so với việc phó điện chủ chết trận, nó giống như sấm sét một lần nữa nổ vang khắp toàn bộ nghịch nguyệt điện. Nhất Điện Chủ và Ngũ Điện Chủ đã lựa chọn phản bội nghịch Nguyệt Điện gia nhập vào Hồng Nguyệt, trở thành tu sĩ Hồng Nguyệt. Càng là vì tìm đến đầu danh trạng mà bọn họ dùng quyền hạn của bản thân để phong bế cửa vào nghịch Nguyệt Điện, khiến cho toàn bộ tu sĩ nghịch Nguyệt Điện không cách nào tiến vào được nữa. Việc này dẫn tới ngợn sóng gập trời, phải biết rằng tiến vào nghịch Nguyệt Điện chính là một bích chướng cuối cùng của tu sĩ nghịch Nguyệt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 Mà việc trọng yếu nhất là sau khi trải qua việc này, giữa tù sĩ nghịch nguyệt điện cũng xuất hiện nguy cơ giảm sự tín nhiệm lẫn nhau một cách nghiêm trọng. Không thể không nói, hai vị phó điện chủ phản bội, bất luận là do Hồng Nguyệt đã chuẩn bị từ trước hay là do khát vọng sống sót của họ gây nên thì đều khiến cho tổng thể nghịch nguyệt điện trong nháy mắt gần như sụp đổ. <cười> Mà hết thảy nguyên do truy cứu ngăn căn nguyên sâu xa đều là bởi vì nghịch nguyệt điện đã bao nhiêu năm rồi tòa cung điện trí cao thủy trung chưa từng được mở ra không có một vị điện chủ chân chính xuất hiện nó giống như là như rắn mất đầu từ đó dần dần chia rẽ nội bộ tình thế đã đến thời điểm tuyệt vọng nhất sự hỗn loạn của tế nguyệt đại vực cũng là như vậy ngôi sao hồng nguyệt nơi chân trời cũng đã bao phủ non nửa cái màn trời không một ai biết hy vọng nằm ở đâu và nó có xuất hiện hay không hết thảy đều tiến vào thời gian đếm ngược hiện giờ đại mạc chính là nơi tịnh thổ duy nhất mà cũng vào lúc này nó giống như một chiếc đèn còn thắp sáng sau cùng ở trong đêm tối lúc này bên ngoài chiếc đèn ấy tứ điện chủ thương thế rất nghiêm trọng dẫn theo tu sĩ dưới trướng và những tu sĩ còn sót lại của nhị điện chủ chìm trong yên lặng mà tới gần bọn họ không còn bất kỳ nơi nào để đi chỉ có đại mạc là mục tiêu duy nhất còn sót lại Hơn 10 vạn tu sĩ, phần lớn đều mờ mịt, vẻ mặt, ảm đạm, thật ra thì bọn họ đã không để ý đối với tử vong nữa rồi. Chết lặng, dần dần khuếch tán ra, cơn mỏi mệt hình thành một loại cảm giác vướng víu với sinh mệnh, không thể vứt bỏ dù chỉ là một chút. Nhưng ở trong những tu sĩ này có một đám người, phương diện tinh thần của họ lại hoàn toàn khác biệt với những tu sĩ khác. Không hề nhìn thấy vẻ mờ mịt trên người họ, cũng không nhìn thấy sự ảm đạm mà chỉ có sự phấn khởi và nét cố chấp thay thế. Hình như cơn mỏi mệt không phải vướng víu của họ, bởi vì trong lòng họ luôn có hy vọng đang nhàn nhóm, trở thành hỏa diễm hừng hực đốt lên. những người này số lượng đại khái khoảng mấy ngàn, bọn họ tự như tự tạo thành một cỗ thế lực, hội tụ cùng một chỗ với nhau, trong đó tu vi mạnh yếu đều có, nhưng lại vô cùng đoàn kết, nhất là quần áo, mặc dù màu sắc kiểu dáng thì khác biệt, nhưng có một điểm thống nhất, đó là trước ngực họ đều theo một chữ kiểu, sau lưng thì theo một chữ đan. tám người kia chính là tùy tùng của vị đan kiểu đại sư thần bí chuyên kỳ trong nghịch nguyệt điện bọn họ lấy một nữ tử cầm đầu nữ tử này có tu vi linh tàng mặc dù mặc trường bào nhưng khó có thể tra lấp dáng người phong mãn nhất là tướng mạo tuy không nói là tuyệt sắc nhưng chắc chắn là một vị gia nhân thuộc hàng đỉnh lưu bởi vì nàng có vóc dáng của ma quỷ nàng không phải người có tu vi mạnh nhất trong nhóm đó nhưng nhóm tùy tùng đan kiểu đại sư lại tự phát lấy nàng cầm đầu Hiển nhiên là thân phận của nữ tử này Trong nhóm tùy tùng là rất cao Mọi người kiên trì thêm chút nữa Chúng ta đã sắp tới thanh xa Đại Mạc Căn cứ vào thời điểm ta lắng nghe Hai tháng đạo âm của đại sư Ta có thể cảm nhận được sự huyền diệu của đại sư Đại sư lấy thanh xa làm lô Nhật Nguyệt làm lửa Lấy quy tắc thiên địa để làm dược liệu ngưng tụ Bạch Phong luyện chế thành đan Mà Bạch Phong thì chỉ có trong thanh xa Đại Mạc mới có Cho nên đại sư nhất định ở bên trong Giọng nói của nữ tử này sục sôi lớn tiếng phóng khoáng mở miệng với những người bên cạnh thân phận của vị nữ tử này có tư thế hiên ngang chính là gã hàng xóm ngực bự của hứa thanh ở trong nghịch nguyệt điện pho tượng ở bên trong nghịch nguyệt điện nó không chỉ che giấu hình dạng mà còn ẩn giấu luôn cả giới tính trước khi những đợt phản kháng bộc phát không có ai biết là pho tượng đại hán hở ngực kia lại là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp đến như vậy Mà tính cách của nàng thì hiển nhiên Cũng không sai biệt lắm với nam nhân Có thể nhìn ra một chút từ trong ngôn từ phóng khoáng Nàng với tư cách là người đi theo đan kiểu đại sư sớm nhất Và lại còn được lắng nghe tới hai tháng đạo âm Hơn nữa, ngay từ đầu liền do nàng tự phát Tạo thành một đội tùy tùng Tất cả những lịch duyệt đó Khiến cho vị hàng xóm này của hứa thành Có danh vọng cao nhất trong đám người này Nhất là nàng lại có khẩu tài Ở trên việc tổ chức vì vậy tạo thành một đoàn mấy ngàn người tùy tùng như vậy. <cười> Mà nhóm người này cũng chỉ là hạch tâm thôi, còn có rất nhiều tùy tùng phân tán trong tế nguyệt đại vực. Về phần tu sĩ, biết tới và tín nhiệm đan kiểu đại sư thì lại càng nhiều hơn. Mà khoảnh khắc những người này cùng với tu sĩ dưới chứng tứ điện chủ tới gần thanh xa Đại Mạc, thì hứa thanh cũng nhận được sự cầu kiến đến từ Mạc quy lão tổ. Mặc dù đám người thế tử rời đi, nhưng hứa thanh vẫn nắm quyền khống chế nơi đây. Mà Mạc Quy Lão Tổ với tư cách là tiểu nhị của tiệm thuốc thì bất luận là xuất phát từ bất cứ lý do, cân nhắc gì cũng đều không dám lỗ mãng ít nhất là ngoài mặt. Nhưng mà từ đáy lòng của Lão vẫn ít nhiều có chút không cho là đúng. Đây cũng không phải bởi vì thân phận của Hứa thành mà bởi vì tuổi của Hứa thành Dưới cái nhìn của Mạc Quy Lão Tổ thì xử lý chuyện lớn như thế này không phải một người trẻ tuổi có thể đảm đương. Thiếu chủ, lần này có hơi không giống lúc trước trong tiệm thuốc mà quy lão tổ vẻ mặt ngưng trọng mở miệng về phía hứa thanh lần thứ nhất trước đó có đám người thế tử bọn họ tọa chấn, cho nên chúng ta có thể mở ra phòng hộ để cho đám người tứ điện chủ bước vào nhưng mà hôm nay mà quy lão tổ nhìn hứa thanh Và lại sau lưng tứ điện chủ còn có đại quân hồng Việt đang truy kích cho nên ta đề nghị lần này không thể mở ra màn phòng hộ gió bão màu xám cho bên trong tiệm thuốc bởi vì lời nói của mặc quy lão tổ mà bầu không khí trở nên khẩn trương hơn Ninh Viêm không tiếp tục lau chùi, Ngô Kiếm Vu không ngâm thơ, Lý Hữu Phỉ và U Tinh đều nhìn sang Hứa Thanh. Trước đó thì chỉ có Lý Hữu Phỉ là hiện lên vẻ lo lắng không yên, mà Ninh Viêm thì vẻ mặt nghiêm nghị. Gã vốn là thủ hạ dưới trướng của Hứa Thanh ở Phong Hải Quận, biết được Hứa Thanh đã từng trải qua những việc như thế này, càng tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh lập rất nhiều đại công cho nhân tộc, tác động tới các thế lực, các tộc ở Phong Hải Quận, cho nên gã hiểu rõ việc xử lý việc lớn như thế này. Hứa Thanh thừa kinh nghiệm và bố cục Mặc dù Ngô Kiếm Vu thì không biết rõ bằng Linh Viêm nhưng cũng đã được nghe nói tới Về phần U tinh thì lúc trước đã tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh trên chiến trường sau lại càng nghe nói tới kinh biến quận thừa phong hải quận cho nên hiểu rõ đối phương không phải là hàng đơn giản như mặt ngoài Nhưng mà hiển nhiên mà quy Lão Tổ không biết được việc ấy Vì vậy ngay khi Lão vừa nói xong liền tiếp tục nhìn Hứa Thành lần nữa mở miệng Kính xin thiếu chủ định đoạt Mặc quy lão tổ về mặt ngưng trọng, thực sự là tình thế bên ngoài đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Mà một khi mở ra màn phòng hộ, bình an của Đại Mạc sẽ xuất hiện mạo hiểm bị dao động. Trong ánh mắt của mọi người, Hứa Thanh ngồi trên cái ghế mà nguyên bản Thế Tử hay ngồi, nhắm mắt trầm tư. Linh Nhi cũng hiểu rõ là tình thế nghiêm trọng, vì vậy nhu thuận đứng sau lưng Hứa Thanh. Thời gian trôi qua từng chút, Hứa Thanh không nói gì. Một vòng uy nghiêm vô hình dần được hình thành trên người hắn. Giờ khắc này hắn tựa như trở về tới phong hải quận năm đó thay thế cho lão công chủ chấp trưởng chấp kiếm cung. Khi đó hắn vốn có đòn sát thủ, tuy rằng yếu hơn rất nhiều so với hiện nay, nhưng lại có đủ ở trình độ nhất định để thay đổi càn khôn. Bây giờ binh lực chúng ta thế nào? Hứa thành mở mắt bình tĩnh mở miệng. Thực lực nguyên bản của Đại Mạc là rất yếu. Tuy rằng có gió xám hình thành nên phòng hộ, nhưng không tính là quá mạnh. Tính cả ta, tổng cộng toàn bộ đại mạc này chỉ có ba vị quy hư về phần linh tảng chín vị đã bao gồm cả bộ tộc thủ phong nguyên anh thì trên trăm còn lại đều là tu sĩ cấp thấp không tính tiệm thuốc của chúng ta mà quy lão tổ có chút ngoài ý muốn với sự bình tĩnh của hứa thành nhưng vẫn nhắc nhở một chút chút thực lực này mà so với hồng nguyệt thần điện chỉ như vài sợi lông trên chín con trâu trừ vi thế tử trở về nếu không thì không thể chống cự mà quy lão tổ đang muốn tiếp tục mở miệng nhưng bỗng nhiên lấy ngọc giản ra cúi đầu xem xét thân sắc lộ vẻ ngoài ý muốn thiếu chủ ta nhận được tin báo đại quân của tứ điện chủ đã thay đổi phương hướng bọn họ không chạy về phía chúng ta nữa mà đang ở ngoài phạm vi đại mạc đi về phía những nơi khác đang rời xa giống như là muốn tìm một địa phương để quyết chiến sinh tử với truy binh của hồng nguyệt đây là không muốn làm cho chúng ta khó xử Mạc quy thấp giọng mở miệng thân sắc có chút phức tạp mà cũng có chút bất đắc dĩ Hứa Thanh gật đầu nhấc chén trà, cũng không có uống mà giữ trong tay, nhìn nước trà trong đó. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như thấy được một đạo thân ảnh ở sâu trong ký ức từ trong cái mặt nước trà. Năm đó người kia đứng ở biên giới phong hải quận, tự thiêu đốt chính mình. Một người, ngăn cản đại quân, đã trở thành vĩnh hằng trong lòng hắn. Lúc đó, sự chấn động và đau đớn trong nội tâm của Hứa Thanh là vô cùng mãnh liệt, nhưng hắn bất lực, không cách nào có thể đi ứng cứu. Mà bây giờ, hắn cũng thấy được một người đồng dạng. Sau một lúc, hứa thành bình tĩnh mở miệng. <cười> một, hội tụ toàn bộ tù sĩ của Đại Mạc tới khổ sinh sôn mạch, dùng nơi này làm gốc. Không có lệnh của ta, không thể ra ngoài. Hai, báo cho tứ điện chủ biết không cần cải biến phương hướng, cứ tới Đại Mạc là được. Hứa thanh nói xong liền đứng lên, mà quy lão tổ ngay đến đó có chỗ do dự. Hứa thanh ngẩng đầu nhìn mặc quy lão tổ, thân sắc như thường chậm rãi mở miệng. ngôi sao hồng nguyệt đã chiếm nửa bầu trời cách hạo kiếp phủ xuống chỉ còn mấy tháng nếu như ngồi nhìn một nhóm người tứ điện chủ giao chiến cùng với tu sĩ hồng nguyệt mà không để ý tới vậy thì nghịch nguyệt này cũng không quản ý nghĩa huống hồ sau khi đoàn người tứ điện chủ bị bắt và tiêu diệt hồng nguyệt thần điện sẽ buông tha cho láng giềng đại mạc này sau vô luận là mục tiêu giống nhau hay là đạo lý môi hở răng lạnh chúng ta đều phải ra tay việc này không cần phải bàn lại ninh viêm có ty chức Toàn thanh ninh viêm run lên, tiến lên một bước, tựa hồ trở về cái thời phong hải quận, thân thể thẳng tắp. Ngươi làm thư lệnh, đi theo mặc quy tiền bối, tuyên đọc ý chỉ của ta. Tuần lệnh. Ninh viêm lớn tiếng đáp lại. Ngô kiếm vũ Có. Ngô kiếm vu cũng bị bầu không khí này phủ lên, vội vàng mở miệng đáp lại. Phóng thích toàn bộ con nói dõi của ngươi nhất là anh Vũ, lan tràn ra đại mạc để làm phục dịch. Ngô kiếm vu không dám nghe theo, nhanh chóng gật đầu, u tinh. u tinh trầm mặc nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh giúp ta bảo vệ linh nhi thủ hộ tiệm thuốc liễu phỉ hộ tống tốt u tinh đồng ý liễu phỉ cũng nhanh chóng gật đầu giờ khắc này lão cảm thụ hứa thanh không giống với trước kia hứa thanh nói xong lấy ra một khoản ngọc giản đưa cho linh nhi lúc bầu trời bên ngoài xuất hiện chảm thần đài thì bóp nát cái ngọc giản này nói xong hứa thanh cất bước đi ra ngoài tiệm thuốc Phất tay một cái, bầy gà sân sau chuyển ra tiếng kêu rồi đồng loạt bay lên, riêng phần mình lập lẻ tia sáng, nhao nhao từ gà con biến thành gà khổng lồ. Nhất là mấy con lập công lúc trước, hiện giờ lông vũ trên người càng là vô cùng tươi đẹp. hiển nhiên là dưới công lao đã lập được địa vị tăng lên không ít, thậm chí có thể thấy được là chân thân ở dưới lớp lông vũ. Lại thêm lập nhiều công lao một chút thì bọn họ có thể được ban cho, khôi phục lại bản thân và có được mức độ tự do nhất định. giờ phút này mỗi con đằng sau tiếp đằng trước nương theo hai bên của hứa thanh bay vút lên bầu trời mà quy lão tổ nhìn một màn này sắc mặt có chút thay đổi lão đã nhìn ra hứa thanh là dự định mang theo một đám gà như vậy tự mình đi tiếp ứng cái này mặc dù đáy lòng mặc quy có nhận thức đối với lời nói của hứa thanh nhưng vẫn có chút giò dự vì vậy theo bản năng nhìn đám người ninh viêm đối với những tu sĩ cấp thấp này mà nói thì nội tâm của lão cũng thấy chướng mắt nhưng bây giờ không có người nào khác có thể hỏi ý kiến chỗ của thiếu chủ an tâm. Đối với đại nhân nhà ta mà nói, chút sự tình này còn không quay vào đâu. Năm đó đại nhân ở phong hải quận, một người hóa giải mối họa cho hai đại cấm địa, gọi binh sĩ nhập ngũ vì chiến trường tiền tuyến cấp thiết. Chớ nói là quy hư nhất dài, nhị giai tam giai đều có, tộc nào mà chẳng dám nghe theo. Ninh viêm ngạo nghễ mở miệng, cuối cùng càng là vạch trần quận thừa, trả lại trời xanh cho một quận, Nhân hoàng cũng phải hạ chỉ mà nhận thức, ngầm thừa nhận thân phận quận trưởng tương lai của đại nhân. Bởi vì ở phong hải quận, đại nhân nhà ta, được vạn người chú mục, lòng dân sở quy. mà quy nghe vậy, đôi mắt liền co rút lại, tâm thần chấn động. Lão nhìn ra ninh viêm ở chỗ đó không nói sai, nhưng mà ngắn ngủi mấy câu nói này lại mang lại cho lão gợn sóng vô cùng lớn, hóa giải mối nguy cấm địa, gọi quân nhập ngũ cấp thiết, thủ giữ một quận ư. mà trong lúc lão đang chấn động thì trên bầu trời đại mạc hứa thanh đang đứng trên đỉnh đầu một con gà lớn gao thét bay về phía trước vừa bay nhanh mắt hắn hóa thành đen nhắn lực lượng độc cấm theo ánh mắt nhìn tới toàn lực tản ra ngoài phối hợp cùng phong bạo gió màu xám cho quanh hắn rất nhanh liền trở thành màu đen bao phủ vát phương trông thấy mà giật mình độc ý bốc lên ở bên trong khiến cho những con gà kia cũng nhào nhao cảm thấy tim đập nhanh duy chỉ có hứa thanh là mặt không cảm xúc bay nhanh Sau khi lực lượng độc cấm đạt tới cực hạn, hắn cũng đã tới được biên giới Đại Mạc. Mà sau khi tới đây, theo hứa thành phát tay một cái, báo cát phía trước âm mầm tách sang hai bên, âm thanh gọi là đình tài nhức ốc. Từ xa nhìn lại, báo cát mở ra hóa thành một cái hạp cốc, lộ ra một con đường mênh mông. Mà ngoài con đường này có thể nhìn thấy đại quân tứ điện chủ cùng với tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện đuổi thao đang chém giết với nhau ở chân trời xa xa. Hai bên giao chiến vô cùng thảm liệt, thường vòng không nhỏ. mà âm thanh và dị biến nơi này tản ra cũng đưa tới sự chú ý của song phương họ lập tức phần lớn đều nhìn về phía hứa thanh trong đám người những người tùy tùng đan cửu đại sư cũng tương tự nhìn xem chớp mắt khi mọi người nhìn tới đây hứa thanh ở trong cái khe bão cát của biên giới đại mạc liền giơ tay phải lên chỉ một ngón tay về phía trước trong miệng chuyển ra tiếng nói độc lời nói vừa ra làn gió độc cấm chung quanh bỗng nhiên bộc phát gào thét cuốn về phía trước với khí thế ngập trời Khói đèn phun ra nuốt vào hết thảy những nơi đi qua dị chất trở nên nồng đậm, bát phương mơ hồ, xuất hiện một loại cảm giác gọi là vặn vẹo. Trong lúc cuộn trào, vạn vật khó tránh khỏi độc cấm, trực tiếp bao phủ về đại quân của tu sĩ Hồng Nguyệt. Xa xa nhìn tới, màn sương mù độc này giống như biển, nhanh chóng lan tràn, khiến cho nội tâm của toàn bộ những người nhìn thấy đều nổi vang, nổi lên cảm giác khoảng sợ. Ngay cả mặt đất cũng bị ăn mòn và hóa thành đen nhánh, thậm chí bầu trời huyết sắc cũng không thể xuyên thấu tới trong cái mảnh khói độc này, mà hư vô trước mặt nó càng là vỡ vụn và bị đẩy ra ngoài. Từ sau khi hứa thanh dung nhập độc cấm vào trong ánh mắt, bây giờ mới được tính là lần đầu tiên chân chính bộc phát. Mà hứa thanh ở trong độc cấm mặt không cảm xúc, và mặt lạnh lùng nhìn qua hết thảy. thời khắc này thần tính trong cơ thể hắn hình như đang bay lên. Thần tu... Trong đám người không biết là ai chuyển ra tiếng kinh hồ run rẩy Trước kia, độc cấm không có phân chia địch ta. Chỉ cần khuếch tán ra ngoài thì tất cả mọi người trong phạm vi đều sẽ bị ăn mòn như nhau. Nhưng sau khi dung nhập vào ánh mắt, sự khống chế của hứa thành với lực lượng độc cấm đã vượt xa rất nhiều. Bây giờ những nơi mà sương mù cuốn qua đã có thể sơ bộ chỉ định mục tiêu, không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn về tù sĩ nghịch nguyệt. Trong điểm tạo sát thương và giết chóc tù sĩ hồng nguyệt, Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô vang lên không ngừng, rất nhiều tù sĩ hồng nguyệt dưới cảm giác tim đập nhanh, nhau nhau lùi lại. Một chút người có tu vi yếu cẳng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, bằng mắt thường có thể nhìn thấy thân thể bị hòa tan, trở thành máu loãng, rơi xuống mặt đất. Còn có rất nhiều người, khi thân thể xuất hiện sự hư thối với mức độ khác biệt nhau, thì đau tới mức tận cùng, uy hiếp của tử vong kịch liệt, khiến cho tâm thần bọn họ đều cuồn cuộn, riêng phần mình triển khai lực lượng hồng nguyệt để đối kháng. Duy chỉ có một chút người tu vi hung hãn mới có thể tạm thời bỏ qua trong thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng thì áp lực của tu sĩ hồng Nguyệt cũng đã giảm bớt không ít. Thứ điện chủ lập tức hạ lệnh cho mọi người sọc thẳng vào Đại Mạc. Nguyên bản sau khi lão thông qua phương thức của mình, phát hiện ra đám người thế tử dường như không có trong Đại Mạc, liền không muốn liên lụy tới nơi đây, chuẩn bị rời khỏi, sau đó sẽ quyết một trận tử chiến sau cùng với tu sĩ Hồng Nguyệt và đã làm tốt công tác chuẩn bị tử vong. Qua nhiều năm như vậy, lão đã vô cùng mệt mỏi, lão không muốn buông bỏ một trận chiến không có hy vọng như thế này, nhưng mà thực tế khiến lão cảm thấy đắng chát. Giờ phút này, thấy hứa thanh đi ra, mở lớp phòng hộ của Đại Mạc, tứ điện chủ liền nghiến răng, vất tay cho thế lực bay vọt tới, càng là đích thân ra tay kéo dài thời gian cho mọi người, âm thanh nổ vang và thuật pháp chấn động chuyển khắp bốn phương. mà tu sĩ hồng nguyệt bị độc cấm cản trở một chút nhưng sao có thể ngăn cản cường giả trong số đó bọn họ rất nhanh tản ra bốn phía vừa chặn đường vừa lao vào giờ phút này những con gà bốn phía hứa thanh cũng đều lao ra tiếp ứng hứa thanh thì càng nhắm hai mắt lại tay phải giơ lên chỉ một ngón tay ra bên ngoài đại mạc quỷ đế sơn hóa chàm đài vận khí nhà tù một ba hai khu đinh hóa rãnh đào lời nói của hứa thanh vừa ra thiên địa lập tức biến sắc bên ngoài nổ vang quỷ đế sơn và nhà tù 132 ba khu đình biến ảo hiện ra hư ảnh ngàn trượng kinh thiên động địa hình thành chảm đài và rãnh đao trong đó quỷ đế dùng hai tay nâng đại lao lên lực lượng vận khí hóa thành một cái hạp cốc như rãnh đao trong lúc đất rung núi chuyển một cái chảm đài ngàn trượng trông thấy mà giật mình đã phủ xuống vùng đất bên dưới rơi vào sau lưng của tù sĩ nghịch nguyệt điện ngăn trở phía trước tù sĩ hồng nguyệt tràng cảnh quen thuộc này khiến tâm thần của toàn bộ tù sĩ đều chấn động đây là rất quen thuộc mà trong tiếng kinh hồ vang lên, trong mắt hứa thành lộ ra quang mang kỳ lạ. Thiên đạo hóa thần đào, thần chớ độc cấm làm lưỡi đao, chiêu hòa quang hình thành đao mang. Bầu trời cuồn cuộn, thương long gào thét hóa thành thân đao, độc cấm tử bắt phương hội tụ hóa thành lưỡi đào, càng có ý vận chảm đạo. Đây chính là thiên đao, còn có hào quang hóa thành lớp hàn mang, phá vỡ vạn hóa, vạn pháp, vạn thuật. tiên đao vừa ra vô luận là tu sĩ nghịch nguyệt hay tu sĩ hồng nguyệt cảm giác quen thuộc trong trí nhớ lập tức phóng đại giờ phút này đã có người nhận ra là chảm thần đài hiện ra trong đầu vào đoạn thời gian trước giống y như đúc chẳng lẽ người hiện ra chảm thần đài lúc trước chính là người này bát vương oanh động tiếng xôn xao nổi lên bốn phía hứa thành dứt khoát không hề tra giấu tướng mạo của mình lộ ra bộ dáng đã hiện lên trong đầu chúng sinh hôm ấy chân dung này vừa hiển lộ mọi người hoàn toàn bộc phát chấn động giống như có thiên lôi đánh xuống làm cho toàn thân run rẩy tu sĩ nghịch nguyệt điện trở nên kích động và thời điểm bọn họ gần như đã chết lặng là cảnh tượng chạm thần đài ở trong đầu bọn họ khiến cho bọn họ dâng lên ý chí phản kháng muốn lấy những đốm lửa như sau để cháy lan ra đồng cỏ khô mà bây giờ trong lúc đám người cũng vô cùng tuyệt vọng bọn họ một lần nữa nhìn thấy chạm thần đài nhìn thấy thân ảnh đã hiện ra trong đầu kia Giờ khắc này thân ảnh ấy hình như có chỗ trùng lập với chúa tể mà giọng nói kia vẫn còn đang vang vọng. Kim ô làm kết nối, tử nguyệt làm ấn. Kim ô bay lượn, tử nguyệt hình thành đường vân thúc dục thần tàng, thành tiệu nhất thể. Lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ để thúc dục Năm chiếc mệnh đăng nhật quỹ hình thành sau lưng của hứa thanh, ngọn lửa mệnh đăng dung chuyển bầu trời đêm. Quỹ châm ở bên trên, nhanh chóng chuyển động, khí thức năm tháng bộc phát ra. trong nháy mắt tiếp theo cũng là đến thời gian giờ ngọ ba khắc nhật quỹ giờ ngọ thiên địa cùng chạm trong mắt hứa thanh lộ ra quàng màng sắc nhọn chém ra một đao thiên đao từ trên bầu trời giáng xuống giống như một tấm màn sân khấu cực lớn lại giống như sơn mạch khiến cho bầu trời bị cha phủ và đại địa thì lay động chạm ở đây không phải tu sĩ mà là thiên địa một đao hạ xuống thần uy vô tận áp đao cùng với rãnh đao chạm nhau cắt đứt cả hư không toái diệt hư vô chấn nhiếp bát phương, đồng thời hoàn toàn ngăn cách con đường truy đuổi của tu sĩ Hồng Nguyệt. Cả vùng đất trực tiếp xuất hiện, một cái khe rãnh khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình, dấy lên phòng bạo, mang theo vô tận sát khí khuếch tán ra hai bên. Tu sĩ Hồng Nguyệt nhào nhào hoảng sợ và lập tức dừng lại. Thật sự là do khắc này hứa thành tựa như chúa tể đã khôi phục, thiên địa cũng run dày, giống như chảm thần đài xuất hiện trong trí nhớ chúng sinh lúc trước, đã chân chính ở trên ý nghĩa, hiện ra trên thế gian, hiện ra trong mắt của tu sĩ Hồng Nguyệt, cùng với hơn 10 vạn tu sĩ nghịch Nguyệt Điện. <cười> Âm thanh dung chuyển quãi lòng của bọn họ, dấy lên phòng bạo hủy thiên diệt địa, mang theo khí thế vô cùng, mang theo sát khí tuyệt thế, sừng sững hiện ra bên ngoài đại mạc, với khí thế như cầu vòng. tứ điện chủ ánh mắt thâm sâu nhìn hứa thành dẫn dắt hơn 10 vạn tu sĩ dưới trướng thừa dịp chạm thần đài được hình thành và chấn nhiếp càng lúc càng tiến gần vào đại mạc mà cường giả quy hư trong hồng nguyệt mặc dù tâm thần chấn động nhưng chạm thần đài với tu vi hứa thành tạo thành chỉ là danh khí quá lớn chứ trên thực tế uy lực còn chưa đủ để khiến bọn họ lùi bước vì vậy mà vừa muốn tiếp tục gia tay ngăn trở thế nhưng vào lúc này ở chỗ sâu trong đại mạc bên phía khổ sinh sân mặc Bỗng nhiên dựng lên một cỗ uy thế Động trời Trong khoảng thời gian ngắn nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời biến ảo Tựa như vật đổi sao rời Càng có năm tháng trường hà mênh mông chảy xuôi trên bức màn trời Những nơi đi qua Khí thức đại đạo nồng đậm đến tuột cùng Đó chính là chấn động của quần thần Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy Trong năm tháng trường hà lộ ra một đôi mắt Đó là đôi mắt của Minh Mai Công Chúa Dưới ánh nhìn này toàn bộ cường giả hồng nguyệt bên ngoài Đại Mạc đều hoảng sợ, không chút do dự lập tức rút lui về sau. Sở dĩ bọn họ dám xuất hiện ở đây là bởi vì thăm dò ra được đám người thế tử đã rời khỏi Đại Mạc. Nhưng hôm nay, ký tức hoàn thân này khiến cho bọn họ theo bản năng kinh hãi. Mặc dù có thể tồn tại lừa dối, nhưng mà trong ngày thường... Những ngày này Hồng Nguyệt đã sắp tới, đám tu sĩ Hồng Nguyệt này phần lớn đều không thích mạo hiểm. Dẫu sao một màn này ít nhất cũng biểu đạt ra là nơi đây còn có một kích cụ ẩn thần. Vì vậy mà để cho ổn thỏa, thì sẽ đổi thành những cường giả ở bên trong Hồng Nguyệt hành sự. Mà sau khi bọn họ lùi ra, rốt cuộc để cho tu sĩ nghịch Nguyệt Điện có thể tiến vào Đại Mạc. Sau khi mọi người tiến vào nhau nhau nhìn về phía hứa thanh, thân sắc mang theo vẻ kích động toàn bộ cúi bái hứa thanh trên không trung nhìn qua hết thảy phất tay vào đại mạc gió chia lẻ lại khép kín cản trở tầm nhìn của hắn và hồng nguyệt bên ngoài làm xong những thứ này hứa thanh nhìn về phía mọi người chắp tay với tứ điện chủ vẻ mặt vô cùng mệt mỏi bái kiến tiền bối tứ điện chủ thần sắc ngưng trọng không bởi vì tranh lệch tu vi đôi bên mà dám chậm trễ nửa điểm cũng cúi đầu thật sâu với hứa thanh đà tạ tiểu hữu tương trợ hứa thanh gật đầu vừa muốn mở miệng nhưng vào lúc này trông hơn 10 vạn tù sĩ vừa tiến vào đại mạc có mấy ngàn người hành vi cùng với hoàn hồ rất đồng nhất của bọn họ dẫn tới sự chú ý của Hứa Thanh lúc trước Hứa Thanh đặt trọng điểm ở chỗ hồng nguyệt nên không nhìn kỹ mà giờ khắc này nhìn lại quần áo của những người này liền khiến Hứa Thanh không khỏi trần chừ nhất là nữ tử cầm đầu kia hiện giờ cả người cực kỳ kích động rõ ràng nửa quỳ trên mặt đất đang hôn cát sỏi bên dưới mấy ngàn người phía sau phần lớn đều là như vậy Hứa thanh chừng mắt nhìn, nội tâm dâng lên sự cổ quái. Tứ điện chủ nhà giọng mở miệng, trong giọng nói cũng hiện ra vẻ cảm khái. Tiểu Hữu những người này tùy tùng đan cửu đại sư, vì dẫn đầu kia tự xưng là sứ đồ, đã lắng nghe đạo âm của đại sư hai tháng. Bọn họ từ bát phương hội tụ tới, cực kỳ đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Lúc đầu vốn không phải là đi theo ta mà đến, nhưng trên đường gặp phải. Mục tiêu của bọn họ chính là Đại Mạc. bởi vì bọn họ suy đoán đan cửu đại sư đang ẩn nấp ở đây hứa thanh nghe vậy nhìn đám người kia giờ phút này đám người đang rất là kích động xôn xao chuyển ra táng nghị luận ngay cả gió cũng có thể đè xuống nơi này chính là thánh địa của chúng ta không sai trong đan dược của đại sư ẩn chứa bạch phong điều này nói rõ bạch phong là mấu chốt của đan dược toàn bộ tế nguyệt đại vật, chỉ có nơi đây là hội tụ đủ điều kiện sứ đồ nói không sai đại sư nhất định đang ẩn nấp ở trong này Bây giờ loạn thế, chúng ta phải tìm được đại sư, đi theo bên cạnh thủ hộ đại sư. Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của họ, đáy lỏng hứa thanh có cảm giác rất kỳ dị, nhất là nữ tử cầm đầu kia. Hứa thanh phải phân biệt nàng rất lâu, kết hợp với câu mà đối phương đã từng lắng nghe đạo âm, liền suy đoán ra đây là vị đại hán, ngực bự mà còn ăn mặc hở ngực ở hàng xóm. Cứ như vậy, sau khi gió đại mạc lại thổi, mọi người một đường hành quân về khổ sinh sân mạch. Lúc đám người tứ đệnh chủ trở về nơi mà họ đã xây dựng quân trại lúc trước, tiến hành nghỉ ngơi hồi phục, thì đám người tùy tùng của đan kiểu lại tách nhau ra. Trong cuộc sống về sau, đám người kia sẽ phân tán trong khổ sinh sân mạch, không ngừng tìm kiếm và dò hỏi. Mặc dù không có bất kỳ kết quả nào, nhưng bọn họ lại cực kỳ cố chấp. Họ cũng xây dựng một doanh địa của riêng mình, cách thổ thành chỗ hứa thanh cũng không phải là xa, thậm chí còn kiến tạo một pho tượng ở đó. Bộ dạng có pho tượng chính là bộ dáng tượng thần của hứa thanh trong nghịch nguyệt điện. Hứa thành không cách nào mà không chú ý tới bọn họ, cái loại trải nghiệm này hắn chưa bao giờ có, chưa bao giờ được làm idol, cho đến cái ngày pho tượng được xây dựng thành công, hắn thực sự nhịn không được mà tới một chuyến. Lúc tiến vào doanh địa của Tùy Tùng Đan cửu Hứa Thanh trông thấy vẻ mặt mấy ngàn tù sĩ nơi đây đều ẩn chứa vẻ phấn khởi. Bọn họ còn bố trí một cái tờ địa đồ lớn để miêu tả toàn bộ Đại Mạc. Ở trên đó có một bộ phận khu vực được đánh dấu ký hiệu, hiển nhiên là đã tìm kiếm. Mà Hứa Thanh đến cũng lập tức đưa tới mọi người chú ý, nhào nhào bái kiến. Vì nữ sứ đồ kia cũng buông công việc trong tay đích thân ra đón, gặp qua đạo Hữu bên cạnh pho tượng đàn kiểu nàng mặc trang phục thoạt nhìn rất lão luyện thần sắc nghiêm nghị chắp tay cúi đầu với hứa thanh đang ngóng nhìn pho tượng hứa thanh đang quan sát pho tượng phát hiện pho tượng cực kỳ sống động đầy đủ chi tiết giả phút này nghe vậy quay đầu chú ý tới nữ tử có tư thế hiền ngang này trong đầu hắn không quả hiện ra vị tráng hán ngực bự kia nhưng thủy trung không có cách nào chồng lên với vị này vì vậy hắn đưa mắt nhìn pho tượng nhịn không được mà nhắc nhở một câu Theo ngôi sao Hồng Nguyệt ngày càng đến gần, thần điện không phải là không có vào được. Đại mạc rời khỏi khổ sinh sân mạch này sẽ có nguy hiểm. Thật ra các ngươi không cần phải ra ngoài tìm kiếm như vậy. Nữ tử phóng khoáng nghe vậy lắc đầu thần sắc kiên định. Cũng chính bởi vì như thế, chúng ta càng phải chịu khó tăng thêm tốc độ tìm kiếm bởi vì đại sư có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Người thành do dự lại nói, đại sư cũng có thể rất an toàn, huống hồ coi như các ngươi gặp phải. chẳng lẽ có thể nhận ra được xong nữ tử cười ngạo nghễ người bốn phía đều nở nụ cười đạo hữu việc này thì ngươi không hiểu rồi dẫu sao ngươi chưa từng thấy qua đại sư mà ta thì đã lắng nghe qua hai tháng đạo âm từ đại sư vô số lần đi theo bên cạnh đại sư cảm thụ được sự hùng vĩ và tử bi trên người hắn cùng với khí tức đặc biệt đó cho nên ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy rõ hắn có phải đại sư hay không nói xong nữ tử này còn liếc mắt nhìn hứa thanh Ok, mềm điếc mắt một cái nhận ra luôn mà. Thôi thì chúng ta tạm thời dừng ở đây, mình đọc nó hơi dài một tí nên là anh em chịu khó nghe mà cho mình xin một like, một sub, một comment anh em nhá. Nếu anh em nào ủng hộ được bản dịch thì càng vui. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.